ควิ c k and s ส o w ว์โช h ์ฮายฮายฮายเทมุ่งหนึ่งโชว์หน้าของปีใหม่สองพันสิบเอ็ดผ้า chán thay vẫn là người cũ x i nâu chán thay ừ. sao q u ế t không nói câu đấy vào đêm 31 t h á n g 12 vừa rồi đi để tôi đỡ phải mất công thương hại q u ế t mất thời gian đi chơi cùng q u ế t đêm giao thừa cho q u ế t đỡ tuổi sao snow không ở nhà đi nhận lời đi với tôi làm gì nói thật nhá nếu snow không đi với tôi đêm giao thừa thì tôi cũng đâu mất một đống tiền mua cho Snow nào là bóng bay này ngu nướng này hạt rẻ này bánh tiêu này quẩy nóng rồi là Quyết là m như mỗi mình Quyết bị thiệt hại về kinh tế Quyết có biết là vì đi với Quyết đêm chuyển giao năm mới mà đôi giày lăng v a n h của tôi hôm đấy đã bị đám đông dẫm chân đ ắ t bét đ e n xì hết không? Thế Snow có biết là vì Snow lê lết cái đôi giày cao 12 phân đấy ra giữa đám đông mà tôi cứ bị người ta nhìn mặt cứ nó. bị nhìn chẳng hãnh diện quá là đằng khác. Ai mà nhìn thấy cảnh Quyết đi cùng tôi á, chẳng thắc mắc là tại sao chuyện người đẹp và con thú lại có t h ậ t ở ngoài đời. <cười> tôi nghĩ sẽ nhiều người lên tưởng đến chuyện hoàng tử và con bồ nông nhiều hơn đấy. Được đấy, giờ khác chuyển ra sang năm tới á, Quyết có quỳ xuống van xin thì tôi cũng không ở bên cạnh Quyết đâu. Đúng rồi, bồ nông thì nên ở đầm lấy, đừng bon chen đứng cạnh hoàng tử làm gì. Nhất là vào dịp năm mới nữa, n ê bồ nông đọc thư đi nhé, rồi hoàng tử cho mấy con cá mà nuốt này. Tự mà đi đọc thư. Ok, Thế để hoàng tử q u y này đọc vậy. À, email. của bạn ở địa chỉ ta hấp 2 a i chín h a o a.com mới chỉ vài phút trước mình vẫn còn đang chờ đón thời khắc kết thúc năm cũ 2010 đón năm mới 2011 với mập sinh giờ thì đang ngồi viết yêu cầu này với hai mắt díu lại nhưng mình muốn thức qua thời khắc này để lưu lại nó thật hiếm khi mình ra ngoài khuya đến vậy chiều hôm đạp xe từ thành phố hồ chí minh ra bình thuận đây là hôm duy nhất mình ở ngoài đường vào giờ phút đó cầu kéo mãi không ai đi vậy là hai anh em đi với nhau dường như hơi sớm nên hai anh em còn lang thang mãi lên tận cầu Long Biên, cây cầu nhìn thật đẹp trong ánh đèn đêm. Hóng gió mãi trên cầu mới, hai anh em quay lại để hòa chung không khí đón năm mới với dòng người đang ùn ùn đổ về nhà hát lớn. Một buổi tối đẹp trời, tiết trời xe lạnh và dòng người khoác tay nhau đi trên bờ hồ trông thật ấm áp. Ngày cuối năm và đầu năm đã diễn ra với mình như thế, một đêm thật vui với mình vì trước khi nào mình có một ngày năm mới vui như vậy. Cảm ơn m ộ p Sinh, em gái của anh ạ. một năm mới với nhiều hy vọng và nhiều việc đang phải làm đang chờ đón mình chúc mọi người m ộ t năm mới an lành hạnh phúc may mắn thành công và xin nhờ anh quích chị snow gửi đến em gái văn nghệ ngọc thu một cô em gái mà em rất quý mến ca khúc n o m e a m e do jennifer lopez và matt anthony thể hiện chúc em gái luôn vui vẻ thành công hạnh phúc p o r q u ร yo de felicidad y p o r q u ข te a เพราะที่คุณร้องไห d เ p o r q u ว me tomas p o r พราะที่คุณรับฉันเพราะที่ฉันมือและควา l คิดของคุณพาคุณไปขึ้นเข้า และเพราะว่าจะเป็นโลกที่จะรุน e รงไม่ต้องส e สัยอีกต่อไปแม้ว่าในอนาคตจะมีกำแพงสูงใหญ่ฉันไม่กลัวฉันอยากตกหลุมรักอย่ารักฉันเพราะค e z c o diferente tú no piensas, ที่สิ่งที่ดีที่สุดคือก l รใช้เวลาด้ o ยกัน e ย่ารักฉันที่ e ันเข n า i จความเท็จที i จะเกิดข o ้นถ้าความร e a me ง m ุ s ไม่สมควรอย o ารั วัน l ้ son ่งที่คุณคิดคื e ค e ามจร o me dejes no me escuches ่า te d i g ก no me a ณ e s no อย่า j e s No disarmes mi corazón con ese no me ames No me ames, te lo ruego Mi amargura d ามาร์ a ูราด้จาเมสทราบส์วีด์ที่ไม่พูด e ่าที่ซินดุท của thắng Boma tà ma còng gửi l c o m Chúng mình xa nhau được bao lâu rồi em nhỉ? Anh không biết nữa. đã từ lâu lắm rồi anh không còn biết đến thời gian. Anh chỉ nhớ rằng đã hai mùa đông trôi qua. Anh không còn có em bên cạnh. Ngày mình còn nhau em vẫn thường nói với anh, ước gì thời gian có thể trôi thật chậm để em được ở gần anh lâu hơn. Anh thật hạnh phúc và chỉ biết siết em thật chặt vào trong vòng tay của mình khi được nghe em nói điều đó. Nhưng giờ. thì đã là dị vãng rồi phải không em? Em rời xa anh để đi cùng một tình yêu mới, để lại một mình anh với bao kỷ niệm. kể từ ngày đó anh đã tự hứa với lòng mình sẽ không bao giờ yêu thêm lần nữa, sẽ hận em cho tới suốt đời. Anh đã khép cửa trái tim mình để xóa mọi ký ức về em, cố gắng sống thật vui vẻ để không còn nhớ về em. nhưng có lẽ anh chỉ làm tốt được điều đó khi anh còn thức. anh đâu biết rằng trong giấc mơ anh đâu có thể tự chủ được mình. tại sao trong giấc mơ em lại gần anh đến vậy? chỉ một cái với tay là anh có thể chạm được vào em. được sống trong những kỷ niệm của ngày xưa nhưng không phải như vậy phải không em? đó chỉ là giấc mơ thôi. phải chăng em vẫn là tất cả của anh? phải chăng em là giấc mơ của anh? có mỏi chân không? khi em in hình bóng của em luôn dạo chơi trong những giấc mơ của anh, giấc mơ mang tên em. anh quyết và chị Snow thân, đây là những dòng tâm sự của em và em mong anh chị sẽ phát tặng giấc mơ của em ca khúc Just a Dream của Nelly. cảm ơn anh chị rất nhiều. On, but I can't let it burn.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 Để trở thành thành viên của website, mời bạn truy cập theo địa chỉ qns.vn v à mục đăng ký thành viên. Và c o n chờ c h gì nữa, mời bạn hãy đăng ký thành viên ngay hôm nay để có những giây phút tuyệt vời với qns.vn. Này. Ừ? Qua năm 2011 n à y là Quick bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Snow hỏi Quick và Snow Show bao nhiêu tuổi thì tôi biết chứ Snow hỏi tuổi của tôi thì tôi chịu. Này, sao Quick là đàn ông mà cũng sợ bị c h ê giả? nếu tôi sợ bị chê già thì tôi đã không ngồi đây để rồi suốt ngày bị Snowbeau d ế u trước hàng triệu đôi tay thính giả là q u ý t kia già rồi mà vẫn cô đơn. Quyết kia hiểu lầm tôi rồi. Nếu tôi thực sự muốn b ê u d ế u q u ý ế t thì có tý t ỉ điểm xấu con người Quyết để tôi có thể khoét sâu thêm vào nhá. Việc gì có phải xoáy vào cái sự già và sự cô đơn của q u ý t chứ? Tôi hay nói là q u ý t kia già rồi mà vẫn cô đơn vì tâm trạng của tôi cũng giống như một người mẹ, ấy. lúc nào cũng mong muốn con cái sớm có nơi có chốn. y Snow muốn tôi cho một vết mực vào cái áo khoác này không? Đừng đừng đừng, Xin Quick đấy. Nếu Quick tức thì có thể đánh tôi một cái trên cái áo khoác Burberry này á. Không có tội gì đâu mà Quick nỡ? Thôi được, đây tha tội cho cái áo lẫn người. Mình vị tha quá. Có phải mình quá vị tha nên là hay bị phụ nữ bắt nạt không nhỉ? Bắt nạt. này ai mà bắt nạt được quyết cơ chứ nói thật nhá từ lúc đi học mẫu giáo cho đến giờ không ai dám động vào snow này thế mà ngồi trong studio đây á nhiều lúc tôi cũng phải ngậm đắng nuốt cay c h c sợ g h ê g ớ mất quyết chẳng qua vì snow mượn quá nhiều đồ của tôi mà không muốn trả nên đành ngậm bồ hòn làm ngọt thôi chứ đến hàng xóm liều nhà snow mà còn phải kính nể snow nữa là thôi thôi năm mới đừng nói chuyện mượn đồ mượn đạt nữa đi nói chuyện gì nhỉ? nói chuyện Quyết. Ấy. Snow nghĩ Quyết cũng đừng quá lo lắng về chuyện tình yêu nhé, bởi vì tuổi tác của Quyết thì một cô gái sẽ tìm thấy ở trong Quyết không chỉ một người tình mà còn là một người chú, một người bác nữa cơ. <cười> à, để tôi đọc cho Quyết nghe một bức thư này nhá. Đây là thư của Hoàng Ngọc Chi ở địa chỉ chiyaki-chiyc@gmail.com. Chú Ninh, My Idol, thần tượng của lòng em. Quen chú được bao nhiêu lâu rồi em cũng không nhớ nữa. Chú đã dạy cho em nhiều thứ, vừa là người anh, vừa là người chú, là người thầy, vừa như là người cha. My Idol. cảm thấy chú không đẹp trai lung linh nhưng thật hoàn hảo rất mạnh mẽ rất bản lĩnh và cũng rất lạnh lùng nhiều có lần em đã từng nói ước gì cháu được mạnh mẽ và lạnh lùng như chú nhưng chú chỉ cười gọi chú là chú mọi người bắt em gọi chú là anh vì chú vẫn còn trẻ chưa vợ sinh năm 1979 thôi mà chỉ có chú nói rằng chú thích được em gọi chú là chú em cũng thích gọi là chú đã có lần định tìm kiếm cho chú biệt danh nhưng rồi vẫn thích gọi chú bằng đúng tên của chú cơ ninh Trần Đăng Ninh. Một lần nhìn thấy tên chú Trần Đăng Ninh, em hỏi: Ơ, tên đầy đủ của chú là Trần Đăng Ninh à? Chú cười: Ừ, tên của chú cũng hay phết đấy, được đặt cho tên cả một con phố cái đấy. Mình cũng cười. Chú không phải là một doanh nhân, không phải là một nhà chính trị, cũng không phải là một thầy giáo, chỉ là một công nhân lái xe buýt tuyến xe buýt số 28 Nhưng những gì chú đã làm khiến em thực sự ngưỡng mộ. Chú cũng đã dạy cho em nhiều điều, làm em thấy cần phải sống có bản lĩnh hơn. Bây giờ thì đã thành hai con người xa lạ. Cháu không mong chờ chú phải biết điều này, nhưng. ทั t lòng รานี้จ้ m วน้อร้าร้าชั้วต้องร้าร้า c ้าร้าร้าร้าร้าร้าร้ i ร้าร้าร้าร้าร้าร้าร้าร้า n ้าร้าร้าร o า e ้าร้าร้าร้าร้าร้าร้าร้าร้าร้ But boy, if I did, I'd buy a big house where we both could live. So excuse me for getting, but these things I do. You see, I've forgotten if they're green or they're blue. Anyway, the thing is. I really mean yours are the sweetest eyes I've ever seen, and you can tell everybody this is a song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind. I hope you don't mind. Put down in words how wonderful life is. Now you're. The best I can do. My gift is my song, and this one's for you. m của Lâm Thiên Trường g m a i l c o m Tôi cũng đã trải qua gần 4 n ă m của một thời sinh viên. Chỉ còn hơn một năm nữa là bước chân vào cuộc sống đầy dậy những khó khăn và thử thách. Nhưng gần 4 n năm trôi qua mà tôi vẫn chưa làm được gì cho có ích cả. Bố mẹ vất vả và kiếm từng đồng tiền mồ hôi nuôi tôi ăn học. Nhưng tôi ngay cả một việc đơn giản là học sao cho giỏi cũng không thực hiện tốt được. Tôi cảm thấy mình kém cỏi so với bạn bè cùng trang lứa. Mỗi một mùa thi trôi qua là tôi lại thấy mình có lỗi với bố mẹ. Tôi biết mình càng cần phải cố gắng hơn nữa, nhưng đôi khi tôi muốn buông xuôi tất cả. Nhận kết quả thi không tốt, tôi thực sự rất chán nản và thất vọng. Tôi chỉ muốn hoa khóc, nhưng nước mắt tôi không thể chảy ra được nữa. Tôi làm gì có tư cách để khóc chứ? Những giọt nước mắt chỉ được tuôn rơi khi tôi đã cố gắng hết sức, nhưng tôi thì đã cố gắng hết sức chưa mà có tư cách khóc đây? Tôi tự hứa với mình cần phải cố gắng hơn nữa để đạt được kết quả tốt nhất có thể trong hơn một năm học cuối và không làm cho bố mẹ thất vọng vì mình. nhờ anh chị gửi ca khúc The Clam của Mike Cyrus với một lời nhắn: "Cố lên tôi ơi, đừng bao giờ để bản t h â n mình t h no face, n o n name, n o n number. Chúc mọi người có một năm mới với nhiều niềm vui mới và hãy gạt mọi phiền muộn lo âu cùng nhau cố gắng đạt được thành công mà mình mong muốn. Cảm ơn anh chị rất nhiều.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 Held high. There's always. Going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 Thư của Phương gạch g i ớ Minh 1993 c ò n g yahoo.com tối qua tự dưng t ớ i lại nhớ đến một vết khác trên bắp tay trái của cậu và t ớ hòa khóc. Ngày xưa cậu vì tớ mà làm điều dại dột đó, tớ nhớ tớ đã giận cậu ghê gớm cho đến tận bây giờ nghĩ lại tớ vẫn còn giận cậu mà tớ vừa giận nhưng lại vừa thương cậu thương tớ dành tình cảm cho tớ là được rồi cậu không cần phải làm tổn thương chính cậu vì tớ đâu. Cậu bảo cậu làm thế là để nhớ mãi đến first love của cậu. nhưng mà tớ chỉ cần cậu cần khắc ghi tên tớ vào trái tim cậu thôi cậu hiểu không nhìn vết khắc ấy mà tớ vừa vui lại vừa buồn vui vì cậu đã nghĩ đến tớ vì đã dành tình cảm cho tớ buồn vì cậu đã làm đau chính cậu hồi đó tớ tặng cậu một thanh sô-cô-la hình trái tim miếng sô-cô-la đó tớ thèm lắm nhưng vẫn d á n g nhịn để tặng cậu cậu khắc tên tớ ngay giữa miếng sô-cô-la và để hoài ngăn tủ lạnh không dám lấy ra ăn tớ sợ nó bị hỏng nên hối cậu ăn quá chừng lúc đó tớ cũng nói với cậu rằng tớ chỉ cần cậu khắc ghi tên tớ và tim của cậu thôi chứ không cần cậu khắc trên miếng sô-cô-la đó đâu và cậu cũng đã đồng ý với tớ điều này. ừ ngày đó đã xa rồi cậu bây giờ không còn cần tớ nữa mỗi lần tớ giả vờ nhắn tin nhầm sang cậu cậu lại nói những lời làm tổn thương trái tim tớ tớ biết kể từ khi chia tay tớ cậu chưa hề thích một người bạn nào khác và tớ cảm ơn điều đó tớ tự hỏi không biết bây giờ tên của tớ có còn được cậu khắc sâu trong lòng như ngày xưa cậu đã nói với tớ không tớ nhớ cậu nhớ từng giây phút bên cạnh nhau nhớ những ngày mình hẹn hò nhớ những lời hứa và những cái nắm tay mình trao cho nhau mỗi lần thấy cậu online tim tớ lại tràn ngập bao cảm xúc khó tả vui buồn tiếc nuối nhớ nhung nếu thời gian có quay trở lại tớ vẫn sẽ đồng ý làm bạn gái của cậu dù sau này tớ có phải chịu bao nhiêu nỗi đau tớ ngốc lắm tớ biết nhưng bây giờ mỗi khi nghĩ về cậu tớ vẫn thấy có cái gì đó nhói trong tim nhưng tớ biết tớ đã không còn thích cậu nữa chỉ có điều tớ chưa tìm được người bạn trai nào tốt và yêu thương tớ bằng cậu thôi và một ngày nào đó tớ sẽ tìm được sẽ tìm được thôi bỗng muốn gió nói với ta một lời gió khẽ lặng ngập ngừng câu à ơi rằng cuộc chơi đến đây là kết thúc gió lạnh lùng tan đi cùng mây trời mặc dù cậu không bao giờ nghe radio nhưng tớ vẫn nhờ á n h quyết và chị snow gửi tới cậu ca khúc perfect của pink với lời nhắn cảm ơn b á c vì tất cả những gì b á c đã làm cho cánh cụt cánh cụt sẽ giữ lời hứa của mình ngày xưa cho đến khi cánh cụt và b ắ p chưa hoàn tất kỳ thi đại học, cánh cụt sẽ không có ai khác ngoài bắc. cánh cụt sẽ chờ bắc cho đến ngày hôm ấy. Miss you much, bắc. Mistreated, misplaced, misunderstood, m i s k n o w của bạn lê thị thủy lớp cq 46 16.02 h ọ c viện tài chính ở địa chỉ email lê thủy chấm a o f chấm m n g m a i l com gửi mr lonely trung học phổ thông trung l ã hà nội chào mr lonely hôm nay chị nghe lại chương trình quick and s n o w show ngày 26 tháng 12 n g à y tâm sự của em chị thấy thương em quá mọi thứ không tồi tệ như em nghĩ đâu em hãy nhìn về tương lai phía trước và cố gắng lên nhé chị cũng đã từng trải qua cảm giác như em không đậu đại học chắc mình chết mất nhưng bố mẹ chị không tạo áp lực cho chị mà tự chị đã áp lực cho mình mình mà không đậu đại học thì làm sao tất cả chấm dứt tương lai của mình rồi bố mẹ nữa bố mẹ sẽ rất thất vọng thế đấy rồi chị cứ cố gắng cố gắng mọi thứ sẽ ổn thôi cánh cửa đại học không khó đâu em chị tin em sẽ làm được nhất định sẽ làm được nhất là đối với em em đã học rất chăm chỉ em còn được giải khuyến khích lý thành phố cơ mà chị không chăm chỉ như em không học giỏi như em mà c h ị vẫn đậu đại học đấy thôi phải tin vào chính mình em nhé cố lên em và chị mong kết quả tốt từ em mọi chị gửi tặng Mr. Lolly và tất cả các sĩ tử sắp bước vào kỳ thi quan trọng ca khúc Roll with the punches của Lenka với lời nhắn các em luôn là những người chiến thắng cảm ơn anh chị rất nhiều. Này. Theo Quick thì một người 22 tuổi mà chưa biết đến tình yêu là gì thì có à quên mất sao tôi lại hỏi Quick về vấn đề nhạy cảm này n h ỉ Chẳng có gì nhạy cảm cả. Tôi chưa yêu không có nghĩa là tôi không thể nói về tình yêu. Cũng như Snow ấy đã bao giờ móc hầu bao ra mua một món đồ hàng hiệu chính hãng mới tinh đâu. Toàn là hàng s i d a giảm giá mà cứ suốt ngày nói chuyện hàng hiệu như ai? Này này này, phủi phui cái miệng Quick đi. À. Đính chính lại ngay. Bỏ tay. Thẳng. Quần áo của Snow là hàng xịn 100% phần Nói cho đầy đủ quần áo và phụ kiện. Quần áo và phụ kiện của Snow là hàng xịn 100% phần Lần này thì tha cho đ y nhá, cầm thư mà đọc đi này. Ok. Thư của o l i v e 2 8 1 1 8 9 m c n a m a i l com ngày 31 t h á n g 12 năm 2010 1 h 3 0 phút. căn phòng yên lặng quá. trái ngược với ngoài kia. ở đâu đó người ta đang háo hức chào đón một năm mới. thế là một năm nữa lại qua đi. tôi ngồi đây và bắt đầu tưởng tượng về cái không khí nào nước ngoài kia kia kìa một gia đình nhỏ người chồng bế đứa con và bên cạnh là người vợ trẻ và kia nữa một đôi tình nhân tay trong tay cô gái mặc chiếc áo bông và quàng một chiếc khăn to sù còn chàng trai lâu lại x ý t xoa đôi bàn tay và áp vào má cô gái như để sưởi ấm cho cô họ thật hạnh phúc có thể tôi đang nghĩ vẩn vơ như lúc này đây tôi thấy mình cô đơn quá tôi thèm được như cô gái kia thèm cái cảm giác ấm áp trong mùa đông lạnh lẽo như thế này tôi một cô gái 22 tuổi chưa biết tình yêu là gì có thể tôi mắc bệnh lười yêu hay mắc một chứng bệnh gì đấy về tình yêu chẳng hạn mà cũng không biết nữa hay sao? Hmm? Có đúng là vì mắc bệnh lười yêu không hả s n o u nhỉ? Với mọi người thì là bệnh lười yêu nhưng mà con riêng với trường hợp của q u y c t là bệnh vô duyên. <cười> Nhiều lúc tôi đã nghĩ hay là mình cứ chấp nhận một ai đó làm bạn trai đi nhỉ để rồi những lúc như thế này sẽ không còn cô đơn nữa sẽ có người luôn quan tâm nhắn tin bảo tôi mặc thêm áo vì hôm nay trời sẽ lạnh. tôi thích nghe quick and snow show cứ mỗi lần nghe tôi lại ước giá như có hôm nào đó tên tôi sẽ được đọc lên với tư cách là người nhận và ai đó đã gửi cho tôi bài hát mà tôi yêu thích trở về với thực tại tôi vẫn ngồi đây gõ những dòng m i l này rồi một ngày tôi sẽ giống như cô gái kia sẽ được đi bên một người mà bây giờ tôi tạm gọi là anh ừ, đúng rồi anh ấy sẽ đi bên tôi x u t xoa đôi bàn tay và áp vào má tôi thật ấm áp Anh quyết và chị Snow thân những tâm sự này em không biết chia sẻ cùng ai cả mà em thì không muốn giữ mãi trong lòng rất mong anh chị chia sẻ cùng em và cảm ơn anh chị rất nhiều chúc anh chị năm mới vui vẻ và gặp nhiều may mắn hãy gửi tặng em ca khúc Se Amici của Laura Pausini cảm ơn anh chị nhiều. แล้วจะไ o ้ร n ้ว่าใครเป็นคนที่ทำให้ฉันรู้ i ึกดีที่ส h ด ไม่ต้องรู้ Of you. của bạn Trần Thị Ngọc Thùy 25 a còng m a i l c o m Game over em bị loại rồi vậy là không bảo vệ không gì nữa. Ngay từ năm thứ nhất đã rất háo hức rất muốn được nhìn thấy mình trong bộ áo dài hoặc váy để trình bày vấn đề của mình trước cả hội đồng các thầy các cô đáng kính nhưng bây giờ thì hết rồi. d a n h sách xét, xét làm khóa luận tốt nghiệp không có tên em đã từng hy vọng rất nhiều và bây giờ thất vọng toàn tập. phụt hững quá chỉ biết trách mình đã chủ quan hơn lúc nào hết bây giờ em rất cần một lời động viên của anh chị anh q u y c t à làm ơn đừng bơ em như cả chục lần trước nữa được không từ lúc bắt đầu đến quýt anh snow show đến giờ em đã dùng rất nhiều cách viết thư gọi điện viết mail đủ cả nhưng chưa bao giờ được đáp ứng nhưng hiện tại em đang rất cần được vực dậy tinh thần hãy tặng em ca khúc believe me của fort minor nhé yêu anh chị rất nhiều nhiều Eventually, now I'm thinking like the mistake I made doesn't hurt, but it's not gonna work 'cause it's really much worse than I thought. I wished you were something you were not, and now this guilt is really all that I got. Oh, you turn your back and walk away in shame. All you got is a memory of pain. Nothing makes sense. You can stare at the ground and hear my voice in your head, but no one else is around. So, so what do I have to say? Maybe I should do what I have to do to break free, and yeah, whatever happens to you, we'll s e e d But it's not gonna happen with me. Not gonna happen Bạn gửi t i địa chỉ v ư ơ n g t r i u q u â n hanhniac@gmail.com. Trang sớm bước chân xuống giường đón những ánh nắng đầu tiên của ngày mới. Mình đã cảm nhận được tình yêu cuộc sống. Hôm nay được nghỉ học, dành thời gian chuẩn bị bữa sáng cho bố mẹ và thằng em trai. Tình yêu gia đình là đây. Mùa b u ổ i sáng đầu năm gọi mấy đứa bạn đi chỗ này chỗ nọ, xem phố phường một tí ra sao. Một tí thôi mà chúng nó đi cả ngày luôn. Thôi chẳng sao, mình đang sống trong tình yêu của bạn bè mà. Tối về. tổng kết lại một ngày vất vả hôm nay mình đã yêu và được yêu rất nhiều rồi nhưng hình như vẫn thấy là chưa đủ thì phải vẫn thiếu một thứ tình cảm mà người ta hay gọi là tình yêu ờ, quýt thấy tình yêu nó quan trọng không dù được vung vẫy trong tình cảm gia đình và tình bè bạn thì con người ta vẫn cảm thấy thiếu thốn một thứ gì đó n h a t ô i sáng đi thiếu thốn cái gì cả hay chắc t h ấ y quýt không phải con người này bố ô n g nâu mẹ ta c u g ì đây h ả muốn bị véo tay giống lúc nãy không hả quýt trời Z é t như thế này mà bị véo t a i nó mới thích làm sao chứ Quick nhờ nhưng mà nỗi đau véo t a i này làm sao sánh nổi với nỗi đau cô đơn trong tim c ơ chứ tôi chẳng hiểu Snow nói gì cả thôi tôi đọc tiếp thư đây anh chị Quick và Snow ơi nhiều lúc em tự hỏi không biết có định nghĩa chính xác nào về thứ tình yêu mà em thiếu đó không để con biết mà tìm kiếm cho đủ bộ chứ mặc dù biết về nó đã rất lâu rồi qua những cuốn tiểu thuyết tình cảm những tập phim Hàn Quốc đầy nước mắt hay gần gũi hơn là chính những lời tâm sự của nhiều bạn khác qua những dòng thư gửi đến trong chương trình nhưng tất cả có vẻ là rất là lý thuyết, chưa hề có một chút trải nghiệm thực tế nào. dù em đã là một cậu sinh viên đại học năm thứ hai. Bản thân của em là con gái thì cũng khá nhiều, nhưng ngoài mấy đứa chúng nó đã quen từ hồi mới tập đánh vần ra, thì em rất ít nói chuyện được với nhiều bạn gái khác. có lẽ vì em thiếu tự tin quá. nhưng vào một ngày rất tình cờ, em đã làm quen được với một người bạn. Hôm ấy mẹ em bị ốm, bố thì vì lý do công việc không có ở nhà. Em nhận nhiệm vụ chăm sóc mẹ, nhưng rất không may, bao nhiêu năm học nấu ăn với mẹ mà chưa bao giờ mình học nấu món cháo cả. Chẳng biết làm thế nào, em chạy lên phòng bật máy tính, định là sẽ lên Google search cách nấu cháo ngon. Tình cờ lại thấy trên bàn một số điện thoại. À phải rồi, đó là số của Quỳnh đây. Hôm trước bạn ấy cho mình số điện thoại để liên lạc về chuyện đăng ký môn học. Bí quá, em gọi ngay cho bạn ấy nhờ giúp đỡ. Cũng nhờ thế mà mẹ em có bát cháo gà ngon và em có thêm một cô bạn tốt. Ờ hình bạn này sướng thật đấy. có cô bạn có ngay món cháo gà đúng l à q u ý t lúc nào cũng chỉ nghĩ ăn thôi khi người ta quen một cô bạn gái dễ thương như thế thì người ta phải nghĩ đến cái gì đó xa xôi hơn chứ t h ả n nào mà giờ này vẫn ngồi đó một mình đập nốt t h ư này đi n à y từ đó hai đứa dần dần thành bạn thân của nhau mặc dù giữa cả hai cũng có nhiều khác biệt cả về tính cách và quan điểm nhưng điều đó đâu có gì quan trọng phải không anh chị cũng kể từ ấy những buổi ngồi uống cà phê tâm sự với thằng bạn thân tên bạn ấy cũng được nhắc đến ngày một nhiều hơn có lúc thằng bạn thân của em hỏi lại có phải mày thích người ta rồi không? em cũng băn khoăn lắm, nghĩ một lúc và lại trả lời với nó là không, đúng hơn là chưa mày ạ tao thấy thế. Sa năm mới này có hai chuyện một buồn một vui của em và bạn ấy. Vui là ngày chương trình lên sóng trùng với ngày sinh nhật của bạn ấy. Còn buồn vì lý do học tập, em và bạn ấy sẽ phải tạm không gặp nhau một thời gian khá dài. p h em nhớ anh chị gửi lời chúc của em tới bạn Quỳnh ở địa chỉ email hạt bụi không bay gạch dưới t n a y a a o o c o m với lời nhắn chúc cậu sinh nhật thật vui vẻ, luôn cười và đừng bao giờ coi tới là trẻ con nữa nhé. Cùng với ca khúc Bubble Love của MC Mong và Si You Yang. Cảm ơn anh chị rất nhiều. <cười> 그사람에모두가행복해지 มองมาดู뭘ไม่กอดูเรียบล้อ One step two step ป네ีนอันกี่ขุมดอนิ่มามือหล่อช่วยช่วยกุมมันดอยิ่งบอกสิวิ่งมาดอดอดอดอ Away, 걱정거리들모두밀어내너만나의약속서로를위로해마치엄마약속바로 yes. 지루새 ก้าด้วยกาซาร์สเลสได้ก้าด้วยนักร้องเรื่องมูรุเตดูก밝게빛나ญ เพ đ ่อได้รับการแลกเปลี่ยนและเป็นเพ่น Quicksnail ในทั้งปร nước.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 เพื่อเข้าร่วมกับกอล์ฟบุ๊กเพื่อนบ้านคว r